Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Những lời này quả nhiên rất là đúng Giọng điệu này của anh ta là sao Cô đã làm gì đắc tội với anh ta sao Hình như bọn họ căn bản Ngay cả quen biết nhau cũng không phải cơ mà tu thủy tâm không hiểu gì Mà chớp chớp mắt to Khó hiểu nhìn anh ta Tiên sinh Vừa mở miệng lại phát hiện giọng mình có chút tắt Xin hỏi Anh đang nói chuyện với tôi sao Âu cánh thận khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn cô Tốt nhất đừng nói với tôi rằng cô không biết tôi. Cô khó chịu ho khen vài tiếng, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật lại nhìn anh. Tôi có quen anh sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô tự nhận trí nhớ của mình rất tốt, nhất là bộ dạng đại xóa ca này rất là đẹp mắt, làm cho người ta đã gặp qua một lần, người ta không thể quen được. Nếu như trước kia cô từng gặp qua anh ta, không có khả năng, không có chút ấn tượng nào đối với anh ta. Âu cánh thần hiếp hai con mắt dừng ở trên khuôn mặt tiêu tụy của người con gái trước mắt, vốn là tóc nhuộm thành màu đỏ như lửa khói, không biết khi nào nhuộm lại thành màu đen thẳng tắp trên khuôn mặt xinh đẹp, một chút trang điểm cũng không, sắc mặt tái nhợt, nhu nhược, xem ra tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu. nhưng cho dù cô ta có thay đổi kiểu tóc cùng với không trang điểm, thì anh vẫn nhận ra được bộ dáng của cô ta. rốt cuộc Angel đang muốn đùa giỡn cái gì đây? bác sĩ Trần, cô ta bị va đập biến thành kẻ ngốc rồi sao? Anh lạnh lùng hỏi bác sĩ Bác sĩ Trần đi đến trước mặt Thu Thủy Tâm Hỏi cô mấy vấn đề Ông Vu Nhân xin hỏi cô có nhớ rõ tên mình không Năm nay bao nhiêu tuổi Nhà ở đâu Thu, Thu Thủy Tâm ngạc nhiên hỏi Cái gì ông Vu Nhân Ông gọi tôi sao Ông làm rồi Thấy bác sĩ ngại ngần không biết Muốn kiểm tra cái gì Cô theo bản năng muốn tránh Ông muốn làm gì Cô ý định từ trên giường ngồi dậy Nhưng vừa mới đồng đậy Thì phát hiện chân đau muốn chết Ông Cánh Thần lạnh lùng lên tiếng nằm xuống cho tôi. Dòng điệu như ra mệnh lệnh. Có bị bồ dáng của hắn làm sợ tới mức dừng động tác lại, cẩn thận đem chân kéo đến tới lỗ mũi của mình. Nhưng nhưng nhưng nhưng mà ánh mắt của người đàn ông này hung ác đến cơ hồ có thể giết chết người. Âu tiên sinh, Âu phu nhân có thể do bị não chấn động, cho nên gây hiện tượng mất trí nhớ. Hiện trạng cụ thể còn phải chuẩn đoán kỹ càng hơn. Mất trí nhớ, cô nhìn không được phản bác. Đùa giỡn cái gì vậy? Sao tôi có thể bị mất trí nhớ được? Cái gì tôi cũng đều nhớ rất rõ ràng nằm mạch. Còn nữa, các người đang nói đến ông phu nhân là tôi sao? Tôi nhớ rất rõ, tôi không phải nha. Âu Cảnh Thần lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. "Đủ rồi Angel, không ai có thời gian cùng cô chơi loại trò chơi mất trí nhớ nhảm nhí này đâu." Cô cẩn thận hỏi lại. "Angel là ai?" Sau khi hỏi xong, có liền nhìn thấy trong mắt người đàn ông trước mặt tràn đầy không kiên nhẫn cũng tức giận biểu tình xem ra càng hung ác có bị dọa đến nuốt nút nước miếng miễn cường mở miệng giải thích nếu tôi nhớ không lầm thì tên của tôi hẳn tên là thu thủy tâm âu cánh thần tiếp tục dùng hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cô nếu tôi cũng nhớ không lầm tên của người cùng tôi trên giấy đăng ký kết hôn xác thực viết ba chữ thu thủy tâm Chỉ là không biết vì sao cô không thích cái tên này Muốn tất cả những người quen biết cô Đều gọi tên tiếng Anh của cô là Angel Cô há rộng cái miệng nhỏ nhắn Kinh ngạc không thôi Anh vừa nói cái gì? Trên giấy đăng ký kết hôn Như vậy anh là... Chồng của cô Anh đùa cợt nói Chồng, ý anh là... Cô không thể tin được liền dị tay về phía anh Là chỉ chỉ chính mình Anh là chồng của tôi Rốt cuộc người phụ nữ này đang muốn chơi trò cho gì vậy Anh không kiên nhẫn trả lời Chứ theo pháp luật thì đúng là như vậy Ngay khi Thu Thủy Tâm đang khiếp sợ Mà nói không ra lời Đi cửa phòng bệnh đột nhiên đẩy ra Một ông già dẫn theo một cậu bé đi vào Cậu bé này có ngũ quan xinh đẹp Đáng chú ý thập phần giống như người đàn ông trước mắt này Trung bá cầm túi sách cho tiểu thiếu gia Rồi đứng sang một bên Ba ba Âu quân thiên liêm chào hỏi ba ba mình trước Rồi nhìn đến Thu thủy Tâm ở trên giường Biểu tình của cậu không tình nguyện mà gọi Mẹ Quả thực hai cha con này bộ dáng thật giống như nhau Biểu tình cùng giọng nói lạnh như băng Tự như mới thực họ đông lạnh đi ra vậy Làm cô hoài nghi chính mình Có phải đã đi tới băng nhân quốc Đất nước của người băng hay không Ai đợi chút Vừa nãy cậu bé này gọi cô là cái gì Mẹ Tôi nghĩ các người nhất định là lầm rồi Tôi không phải là vợ của anh Cũng không phải là mẹ của cậu bé này Tôi sống suốt 26 năm trời, nếu tôi từng kết hôn và có con thì nhất định sẽ không quên. Nhưng là đầu óc, tiểu não, cùng mọi thứ của ta đồng thời nói cho tôi biết. Trước mắt tôi vẫn đang trong giai đoạn độc thân. Trước kia, lúc còn đi học, nàng đã từng quen một bạn trai, nhưng tên đó đã bắt cả hai tay, còn bị cô bắt gian tại trường. Vài năm nay, cô đối với tình cảm không có hứng thú nữa, tuyệt nhiên tình nguyện trước tiên theo đuổi sự nghiệp để trở thành nữ cường nhân trước. Cho nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net